Trường 1281, hóa khí thiên địa Thấy yêu hoa tà quân năng lướt tới dữ dội Thân hình tiêu viêm hơi rung lên Cút cánh màu xanh hồng liền hiện ra hai cánh vỗ nhẹ Tiêu viêm đã xuất hiện ở phía chân trời với một cái tốc độ kinh khủng Làm cho một chảo của yêu hoa tà quân đánh chụp mà hư không Tốc độ nhanh thật Thấy chảo mình không trúng đích Sắc mặt yêu hoa tả quân hơi đổi Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tiêu viêm đang trên trời cười nói Dược trần chỉ cận dễ biết Dậy người chạy trốn thôi sao Cái này người không cần quan tâm Tiêu viêm cười một tiếng vất tay một cái Lập tức 10 cái khối lỗi xuất hiện Các khối lỗi kết thành một cái trận pháp Năng lượng di chuyển xung quanh Làm cho toàn thần thiên yêu khôi sáng lên như ngọc khối lỗi sao Hoa cậm nàng đối phó với vân vận Tiêu tứ này cho ta Nhìn thấy khồi lỗi Trong mắt yêu hoa ta quên chỉ là hiện sinh lên sự kinh thường Rồi quay đầu quát lên với hoa cầm Ừ, hoa cầm gật đầu Cười lạnh nhìn vân vận Tù vị nàng hiện giờ là đấu tôn tứ tinh Còn vân vận chỉ đạt tới đấu tôn nhất tinh chênh lệch của hai người rất lớn Nếu như hoa cầm muốn thu thập vân vận Chỉ sợ đó là việc rất dễ dàng Tiện nhân, bộ tông trục muốn xem thử Rốt cuộc vị xào lão thấy bà kia coi trọng người đến như vậy Ánh mắt vần vận hiện nên Nhìn hoa cẩm Hoa cẩm Có cái sự ghen ghét eo nhỏ gập lại Người làng đã là Trực tiếp phóng thẳng tới chỗ vân vận Đấu khí bằng bạc dữ dội tuôn ra Xoẹt Bỗng nhiên có một đạo kim quang sẽ rách trời không Hoa cẩm còn chưa xuất hiện Trước mặt vần vận thì một cái thân nảnh cao lớn Từ trên trời ráng xuống Một quả đấm ẩn chứa kinh phòng đắng sợ đánh thẳng về phía hoa cầm Không hề có chút lưu tình Đang Đột nhiên xuất hiện công kích như vậy làm hoa cẩm Không khỏi biến sắc Một cái cỗ đấu khí dứa sội tuồn ra từ lòng bàn tay Mạnh mẽ đụng vào Quả đấm màu vàng đó Quyền khí vừa sao Lập tức có một tiếng kim loại va và chạm vào nhau vang lên Khôi lỗi Kinh lực đắng sợ chấn hoa cẩm Lùi về sau hai bước Sau đó mới ổn định thân hình Hoa cầm liền đưa mắt nhìn lại Lập tức nhìn thấy trước mặt mình Có một cái khối thân ảnh màu vàng đang đứng đó chặn lại Hoa cầm Nàng an tâm đối phó với con khổ lỗi đó Khi ta bắt được tiểu tử này xong khối lỗi đó tự động sẽ dừng lại Trên bầu trời ánh mắt yêu hoa tà quân lạnh xuống chuyển hướng phía tiêu viêm Trong không trung Chiếc viến trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra màu Xanh bé nhọn Quạt vừa tung lên Thì quảng phòng đã gạo thét đầy trời Những lưỡi dao sắc bén đó xuất hiện xé rách, không gian, ảo ạt bay về phía tiêu viêm. Nhìn thấy những lưỡi rào bằng gió năng phóng tới, tiêu viêm cười lạnh, cốt cánh sau lưng chấn động. Tốc độ khủng khiếp trực tiếp đưa hắn lùi về sau chằm trượng, dễ dàng tránh khỏi công kích của yêu hoa tà quân. Tam thiên lôi động đã sớm được tiêu viêm thi trình tới mức tận cùng kết hợp với tác dụng cốt cánh cho nên tốc độ tiêu viêm đạt tới một cái tầng thứ kinh khủng. Phải tốc chiến tốc thắng mới được Sau khi tránh khỏi công kích của yêu hoa tà quân Tiêu viêm chậm rãi hít một hơi Hai cánh đành nhanh chóng kết xuất Cái ấn quyết kỳ dị Nhưng mà ngay lúc thủ ấn được hình thành Từng đạo họa trụ trật hiện Xa từ trong thân thể Thiết họa ta nguyện biến Đệ nhất biến Đệ nhị biến Đệ Tam biến Bà biến mới trói tài quắt vàng lên Giữa cái tốc độ ánh mắt kinh ngạc của nhiều người Khí thức tiêu viêm nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong trước mắt đã đạt tới đấu tồn tứ tinh. Sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến tới mức tận cùng, tiêu viêm chưa dừng lại mà bàn tay tiếp tục nắm chặt. Ba ngọn lửa trượt hiện, hắn trần chờ một chút phun xuống tiếp ngọn lửa thứ tư màu trắng sữa. Bốn loại sĩ hỏa đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, làm cho nhiệt độ xung quanh tăng cao. Chỉ trong vài cái chớp mắt, không ít người đều là vã ra đầy mồ hôi. Ngay cả đấu khí trong cơ thể Cũng là không thể ngăn chặn hoàn toàn được nhiệt độ này Nhìn thấy bốn cái ngọn lửa huyền phú Trước mặt tiêu viêm Sau mặt yêu hòa tà quân cũng đổi Rốt cuộc cũng cảm thấy có chút bất an Với tu vị hiện tại quán Đương nhiên có thể nhìn ra bốn ngọn lửa này Chính là dị hỏa Có hỷ lực kinh khủng trong thiên địa Nhưng mà điều hắn không hiểu nổi Là làm sao cơ thể tiêu viêm có thể Có tới bốn loại dị hỏa Không phải mỗi người chỉ có thể nắm giữ một loại hay sao Không thể để tiểu tư này tiếp tục thi triển Nghĩ ngờ cũng là nghi ngờ Nhưng mà yêu hoa tà quân cũng không ý định để tiêu viêm có thời gian chuẩn bị Cái quạt trong tay phát sáng dữ dội Dần dần trở lên to lớn Hai bàn tay cầm quạt đột nhiên vung mạnh lên công trung Đại liệt phong Tiếng quát vừa rứt liền thấy không gian trước mắt Cái quạt to nhanh Cũng lại nhanh chóng Vỡ ra rồi tạo thành từng cái khe đen nhánh Những cái khe này giống như là Mấy con rắn độc vô hình Trong không gian uốn éo thân hình một chút Rồi nhanh như chấp lướt về phía tiêu viêm Nhưng tiêu viêm thì lại không để ý tới Công kích của yêu hoa tà quân Cốt cánh không ngừng chấn động Từng đạo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện Trên bầu trời Còn bạn thể đích thực lại giấu giếm Bên trong các tàn ảnh Làm cho công kích của yêu hoa tà quân Không được Tìm thấy mục tiêu Xoẹt Trong lúc tranh né Bốn lại dị hỏa trước mặt tiêu viêm Cũng nhanh chóng dung hợp với nhau Với thực lực của hắn Hiện nay Nếu như muốn đánh nhanh thắng nhanh Chỉ có hai loại dị thủ đoạn Quỷ diệt hỏa liên Và đại tiên tạo hóa trưởng Mà hiện nay hắn đã trưởng không được cốt linh lãnh hỏa Cho nên trong hai cái thủ đoạn trên Thủ đoạn đầu tiên vẫn là dễ dàng thị triển Bởi vì hắn không cần mất nhiều thời gian để tung chiều như trong quá khứ nữa Ngọn lượng trong lòng tiêu viêm không ngừng bành trướng rồi cò rụt lại Một cái cốt năng lượng tinh thuần Chảy xuống cuồng bạo dị thường Cũng là từ từ khuếch tán ra làm cho năng lượng Vùng trên đất xung quanh bị ảnh hưởng Mà bản thân yêu hoa tả quần cũng cảm nhận được điều này Sắc mặt quán đại biến Nhìn thấy bộ dáng tiêu viêm hiện giờ Ai cũng biết hắn đang chuẩn bị sử dụng chiêu sát thủ Người chỉ biết trốn thôi sao Tuy nhiên mặc dù biết tiêu viêm đang chuẩn bị sử dụng Cái chiêu sát thủ Mà tốc độ của hắn yêu hòa tà quân cũng không thể làm gì ngăn cản được Cho nên bộ mặt trở lên xanh mét sự giữ hết lên Đối việc yêu hòa tả quân giống rận Tiêu viêm này giả vờ không nghe thấy gì Tâm tận hắn bây giờ đã phân ra làm hai, vừa tránh né công kích yêu hòa tà quân, vừa lỗ lực ngưng tụ họa Liên. Nhìn thấy cái màn dự tuổi vô vị trí không chung, không ít trợ lão trong tông đưa mặt nhìn nhau, tùy thực lực yêu hòa tà quân vừa xa so với tiêu viêm, nhưng lại bị chọc đến nỗi phải tức giận gào thét. Vừa nữa với thực lực bọn họ, tất nhiên có thể nhận ra tiêu viêm ngưng tụ cái cố lăng lượng bầu cùng kinh khủng. Nếu như cỗ năng lượng đó hoàn toàn bốc phát ra sợ rằng cường giả yêu Ho Tạng quân cũng làết cục Thíchạ công hộ đệ tử của dược chân Tu tu vị chỉ là đến đấu tôn nhị tinh nhưng lại có thể làm cho cương giả đấu T tôn lục tinh không làm gì đượcần vận trên quảng trưởng cũng là rất kinh ngạc không ngừng nhìn về ta ảnh thoáng hiện cùng với yêu hoa tà quân hộ hết giận dữ giống giận trên không chung kia Láng cũng thể tưởng tượng được Sự việc tới lại diễn ra như thế này Không ngờ với thực lực hiện nay Mấy hoa tạc quân lại không thể làm được gì Tiêu viêm Người này tiến bộ thật nhanh Vân vận nhẹ giọng nói Thần sắc hơi đổi Khi mà tiêu viêm Gặp làng lần đầu năm xưa Lúc ấy hắn chỉ là thiếu liên non nớt Mới tấn nhận đấu sư không lâu Nhưng mà tên đấu sư là mấy Hiện giờ đã có bạn lãnh đùa sợ với cường giả đấu tôn lục tinh Đồ khốn nạn, Dược Trần có thêm đệ tử như người không tự là mất mặt của mình sao Chuyên đuổi được khoảng 10 phút đồng hồ Nhưng là lại không có hiệu quả gì Sắc mặt yêu hoa tà quân đã âm trầm Đến mức độ đáng sợ Tiếng gầm không ngừng vang vọng khắp bầu trời Mà thấy hắn thất thố đến vậy Không ít đệ tử hoa tông phải len lén thẻ lưỡi Không ngờ yêu hoa tà quân Thường hãy luôn Ôn văn nhỏ nhã, nhưng mà lúc tức giận lại đáng sợ đến vậy. Xoẹt, vốn tiêu viêm nãy giờ vẫn đang quyền chuyển cấu ngưng trên bầu trời, mà lúc này đột nhiên ngừng lại, ánh mắt bình thản nhìn Yêu Hoa Tà Quân đang ngợp thét dưới kia. Hắn ghẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đuổi theo đủ rồi chứ? Nếu như đủ rồi, tới lượt thiên ta." Lời vừa xong, họn lửa trong lòng bàn tay tiêu viêm bỗng chậm rãi xoay tròn, chuẩn có một cái đóa họa liền mỹ lệ, có kích thước bằng lòng bàn tay. Chậm rãi mọc ra từ bên trong ngọn lửa Họa liền vừa xuất hiện Năng lượng xung quanh trên đất bóng nhìn Chấn động ong một tiếng Một cái cỗ khí tức hủy diệt từ bên trong Họa liền tạm mát ra Làm cho không gian xung quanh Thần tiêu viêm Từng tiếng động rằng rắc toàn bộ lứt vỡ Năng lượng thật khủng khiếp Nhận thấy được cái cỗ năng lượng đáng sợ này Sắp mặt trưởng Lão Hòa Tông Kìa liền kịch biến Mấy người này vội vàng xuất thủ, từng đạo đấu khí dâng lên liên thủ với nhau, tạo thành một cái lá chắn phòng ngự bằng đấu khí vô cùng chắc chắn, bảo vệ xung quanh quảng trường. Tất nhiên yêu hòa tạ quân cũng đã phát hiện được cỗ năng lượng đáng sợ trong họa liên, vô mặt hắn lập tức rất khó coi. Mặc dù hắn biết tiêu viêm chuẩn bị toàn sát thủ, nhưng mà cũng không ngờ rằng đòn sát thủ lại là kinh khủng đến như vậy. Cho dù là hắn khi đối diện với năng lượng hủy diệt này cũng cảm thấy hết hồn hết phía. Sao có thể như vậy? Tiểu tử này Chỉ có thực lực là đấu tôn nhị tinh Cho dù là thi triển bí pháp Chỉ đạt được tới tư tinh mà thôi Sao có thể thi triển được công kích kinh khủng như vậy? Tiểu tử đừng đắc ý quá sớm Bộ tôn cũng không dễ dàng đối phó như vậy Yêu hà tạ quân cắn chặt hạm rằng Sắc mặt trở lên âm trầm Ít sau một hơi rồi không truy đuổi nữa Để cho thần hình huyền phù giữa không trung Hay tay nhanh chóng kết ấn quyết Vô cùng huyền ảo Đấu khí mênh mông dữ dội Tuôn ra trong cơ thể Ngừng tụ trước mặt Thành một cái người khổng lồ cao trăm triệu Người khổng lồ này hoàn toàn Do đấu khí tạo thành Đấu khí từ bên trong Người hắn Giống như là biển rộng mênh mông vô tận Thiên minh trí pháp, hóa khí, thiên địa Với khổng lồ vướng thành hình sau sắc mặt yêu hòa tà quân trở lên trắng bạch Hiện nhiên chiêu này đã khiến cho hắn Tiểu hào đấu khí kinh khủng Lúc này, tuy rằng sắc mặt yêu hoa tà quân rất có coi Nhưng mà ánh mắt tiêu viêm lại là nhìn... Bồ cùng quán độc quát lên một tiếng lành lệnh hôm nay buổi tôn mất xem thử suốt cuộc là cái họa Li nho nhỏợ nhỏ. hại a cho conthọ chết chỉ biết chạy trốn xuất như ng người hay là hóa khí thiên địa của bốn tôn Lợi hại năm 1282 trước quý tông chủ. Cự nhân khổng lồ hơn 100 triệu đứng sừng sững giữa trời đất. Đâu khi mây mông bùng phát từ cơ thể nó, phun ra lốt vào giống như là những đám mây trong cuộn phòng cuồn cuộn. Lên sắc mặt yêu hoa đào quân tái Nhật không còn chút máu, nhưng trong mắt lại cực kỳ âm hàn. Ánh mắt tập trung và tiêu viêm đang ở phía xa gầm khẽ một tiếng, chết cho bổn tôn. Thủ ấn trong tay yêu hòa tạ quân biến đổi, cự nhân đang đứng yên, chợt bước về phía trước một bước. Theo một bước chân này, cuồng phong gạo thét mây, đèn vần vũ, cả thiên địa đều trở lên rung động. Bành, cự nhân bước tới, bàn tay khổng lộ nắm lại, thiên điện nặng lượng. Bốn phường tám hướng tích tụ lại Nắm tay phát ra Quang màng rực rỡ Không gian xung quanh cũng bị năng lượng đáng sợ Làm cho lứt vỡ ra Cự nhân vùng nắm đấm về hướng tiêu viêm Kinh phong khủng bố cắt vào không khí Làm phát ra từng tiếng gió rít kinh khủng Một quyền của cự nhân hội tụ hết năng lượng trong thiên điện vào Kinh phong hình lốc xoáy Lượn lờ xung quanh nắm tay Thậm chí ngay cả Mặt đất của quảng trường Cũng là bị kình phong ảnh hưởng Nước toát ra thành nhiều khe rãnh lớn Thế công khủng bố Làm người ta phải cứng lưỡi không hổ Là cường giả lục tinh đấu tôn Giới uy áp khủng bố của cự nhân Không ít đệ tử hoa tông Có thực lực thấp kém đều là tái mặt Chiến đấu cấp bậc này Các nàng không có tư cách tham dự Thực lực của bất kỳ ai Trong số hai người có thể dễ dàng phá hoại Cả tòa sơn mạch Nhìn tràng cảnh này Các nàng ai cũng run rảy không thôi Xem ra cái tên yêu hoa tạ quân này Cũng là rốt toàn lực rồi Với vị trưởng lão hòa tông Thấy tình hình không ổn Liện lập tức tăng thêm Đốc khí phòng ngự Trong lòng ai cũng âm thầm kinh ngãi Không ngờ tiêu viêm lý tượng lực nhị tinh Có thể dồn một cường dạ lục tinh Vào cái đường cùng thế này không hộ là đệ tử của Dược chân Trên quảng trường rộng lớn, khuôn mặt phân vận có chút lo lắng. Dù tin vào năng lực của tiêu viêm, nhưng đối thủ yêu hòa tạo quân. Đối mặt với thế công toàn lực quán, dù ai cũng không thể bình tĩnh. Phật! Thân hình tiêu viêm lơ lượng trên bầu trời, cốt dược sau lưng vỗ nhẹ vài cái. Kinh phong kinh khủng tuy còn cách xa nhưng mà phong hóa của nó, làm cho áo bảo dính sát vào thân thể Những cái tiếng xé gió lớn như tiếng sấm rền Phạm vọng tự nhiên là muốn làm thụ màng những người khác Một cách toàn lực của lục tinh đấu tôn sao Nhẹ nhàng thở ra trong mắt tiêu viêm lé lên hung mang Bàn tay chậm sãi lâng lên Vì giết họa lên lớn bằng Nắm đấm ghẽ xoay tròn Từng cánh họa lên Tuy tình mỹ đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa lòng lượng, kinh hồn hủy diệt. Đi nào? Bàn thách kẽ động, từ biên mỉm cười, họa lên trong tay. Bay ra rồi, bất chợt tăng tốc, tạo thành một chuỗi tia lửa đẹp mắt nhắm vẻ hướng cự nhân. Phá cho buồn tôn, nhìn họa liên lướt tới, yêu hoa tạ quần không dám chậm chẽ. Thủ ấn gấp tốc thay đổi, cự nhân kia liền ngựa mặt lên trời, giết kào, âm ba đáng sợ khuếch tán cập nơi tạo thành một cái xoáy gió lớn. Ba bàn tay cực nhiên nắm lại, cầm lấy xoáy gió đấy, rồi dưới ánh mắt kinh ngãi của mọi người, bước lên hùng hăng, bắt chạm vào hạ lên nhỏ bé kia. Hai thứ va chạm vào nhau, thiên địa chợt yên lặng trong phút chốc, như là thời gian ngừng trôi vậy. Sự im tĩnh chỉ kéo dài trong nháy mắt thì bị một cái tiếng nổ kinh thiên động địa phá vỡ. Sự tiếng nổ như thiên lôi phẫn nộ ấy. Cả hôn sớt mạch đều bị rung chuyển, tiếng nổ vừa rứt, một cơn bão lửa liền, trào ra từ chỗ va chặn, ngay cả cự nhân kia cũng không thể đối chọn lại nó. thân thể khổng lồ của cự nhân bị cơn bão xé xách, tố khí thoát ra từ cơ thể nhân, ngay lập tức tiếp cận với sức nóng đáng sợ liền bị đốt hóa thành hư vô. âm hỏa diễm vong bạo đập vào cơ thể cự nhân, Đấu khí trên người cự nhân ngay lập tức bị hỏa diễm tiêu đốt thành hư vô bạo Tiêu hiểm hít vào một cái hơi khí nóng Tất hình nhanh chóng lùi về phía sau Miệng khẽ quát một tiếng, tiếng quát vượt dứt Cơn bao lửa kìa, đột nhiên bùng lổ, bành Hỏa diễm phong bạo bùng lổ trên thân thể cự nhân Kinh lịch đáng sợ chấn lùi cự nhân bay về phía sau Thân thể ngày càng trở lên mờ nhạt Như là sắp bị tiêu tán Vanh vanh vanh Năng lượng ngụy diệt Ẩn chứa bên trong phong bạo lúc này Đã hoàn toàn bộc phát Nhiệt độ kinh khủng làm cho tất cả hơi nước Trong mạnh trời đất này Đều nó bốc hơi Tới sự quanh kích của phong bạo Cơ thể cự nhân ngày càng hư ảo Sau cùng không duy trì được nữa Lộ mạnh một tiếng quá thành hư vô Phục Sao có thể như vậy Cự nhiên bạo liệt thì chủ nhân cũng ảnh hưởng Yêu hoa tà quân Phun một ngụm máu tươi về mặt công tin nổi Nhìn về tiêu viêm Lúc này cuồng phòng bạo Sau khi đánh tan tự nhiên đã tác động về phía hắn Nếu bị đánh trúng Chỉ sợ sau lại cái tên Yêu hoa tà quân Biến mất mãi mãi Áp lực trước cái chết Đang đến nạp cho Yêu hoa kinh sợ Hắn cắn răng một cái Liều mạng huy động tất cả đấu khí trong cơ thể Thân hình hóa như tia chớp Lùi về Sau nhanh chóng Tốc độ yêu hòa tạc quân rất nhanh chớp mắt đã Đột phá lớp đầu khí phòng ngự xung quanh quảng trường Vòng bạo kia Dưới ánh mắt kinh ngại của các trưởng lão hoạt động Cuối cùng cũng tới Và đập mạnh mẽ vào lớp đầu khí Bành chất lòng năng lượng Chấn động Từng gửi sóng năng lượng va chạm ra Khắp lơi Nhưng may mắn nó vẫn chưa tiêu tan thấy vậy các trưởng lão thở vào nhẹ nhỏ Ai ngờ một lớp phong bạo khác lại quét tới. Một cái chiếc như là búa lớn lơm vào trước lồng phòng ngự vốn đã suy yếu. Rắc lần này suốt cuộc lồng phòng ngự chịu không nổi. Một tiếng rác vang nhẹ. Nó liền vỡ vụn thành từng mảnh. Lồng năng lượng đã mất. Không có cái gì ngăn cản nên phong bạo tha hồ cản quét ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh này các đệ tử hoa tông xung quanh quảng trường lên xoay mặt. Ai... Nhưng lúc phong bạo sắp làn đi Thì tiếng thở dài Giá lua vang lên Một đạo thân ảnh đột ngột hiện ra phớt té áo một cái Cố gợn sóng vô hình Liên ngăn cản phong bạo Hai thứ va chạm vào nhau rồi tự ăn mỏm dần biến mất Đại trưởng lão Nhìn thấy người xuất thủ viện trợ Một vài trưởng lão hoa tông liền vui mừng ra mặt Tiêu viêm Người muốn hủy cả hoa tông ta sao Người xuất hiện là một cái bà Lão đầu bạc Nhìn thiên viên phía xa Và ta bất rắc dĩ nói. Nghe vậy tiêu viêm có chút xấu hổ. Hắn cũng nhận ra thực lực kinh khủng của vị đại trưởng lão. Nên không dám làm bừa chắp tay nói. Thần bất do kỷ. Mong lão bà bà bỏ qua cho. Nói xong tiêu viêm liền móc ra từ lạp sớm mấy viên đan dược nhét vào miệng. Ánh mắt chuyển về phía hoa cầm. Lúc này gương mặt nàng lộ vẻ sợ hãi. Ánh mắt nhìn tiêu viêm như quái vật vậy. Nàng nghĩ rằng Tiêu Hiệp có thể thi triển một chiêu làm cho Yêu Hoa Tạ Quân phải trốn chui trốn nhủi như chó nhạc có tăng vậy. suy Từ phía xa, thân ảnh trật vật của Yêu Hoa Tạ Quân đang bay lại. sắc mặt âm trầm đứng trên trời, có thể nhìn thấy vết máu còn vương trên ghé miệng hắn. hắn. hiểu hành động lúc lại đã đánh mất tư cách tỉ tí của mình. Nói cách khác, hôm nay trận tỉ tí trước mặt đông đạo đệ tử này, hắn đã thua. Thua một cách nhục ngã trước một tiểu tử chỉ có một nhị tinh đấu tôn thực lực mà thôi quá miệng run run xếp mặt yêu hòatà quân âm trầm đến đáng sợ phải đón nhận những ánh mắt soi mói từ khắp nơi là hắn khó chịu vô cùng trên trời tiểu viêm liếc nhìn yêu hoa tà quân ở phía nào xa trả thêm để ý thân hình chộm xãi hạ xuống gần hoa cầm không nói xỉthê một lời bàn tay kẽ lưngg lên bốn loại dị họa lại xuất hiện ta nhận thu Nhận thấy bốn loại dị họa xuất hiện Sắc mặt trắng Giá của hoa cẩm càng trắng hơn Ngay cả yêu hoa tạ quân là lục tinh đấu tôn Còn chịu không nổi Một đòn thì làng sao chịu được Hoa cẩm vội vàng lên tiếng nhện thua Nghe là hết trói tai Tiêu hiểm thả nhìn cười Khẽ há miệng đem bốn cái loại dị họa lút vào trong người Thực lực bán bây giờ Không thể đào thiết triển hủy diệt họa liên lần thứ hai, Cũng may lưỡi nhân này bị kết cục yêu hoa tà quân dạ sợ Thấy hoa cậm nhận thua Phần lớn trưởng áo hoa thông đều lắc đầu ngán ngập Cuộc kỳ tí ngày hôm nay đúng là một chuyện cười Một bên tứ tinh cùng lục tinh Lại thua bởi một nhị tinh đấu tôn Chuyện này mà trên ra ngoài đúng là trò cười chất thiên hạ May mắn không làm nhục mạnh từ viêm quay sang nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ Vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc kia Khẽ nói một câu Vẫn chỉ biết cạnh mạnh như trước Tấy khuôn mặt có vài phần tái nhật của tiêu viêm Vân Vận nhịn không được trưởng mắt nhìn hắn một cái Cứ khi có chút oán trách xen lẫn vui mừng Trên trời vị đại trưởng lão hoa tông kia cũng thở dài một tiếng Ánh mắt nhìn về hoa cầm nói Người đã thua, đem lệnh bài tông chủ giao cho Vân Vận đi Nghe vậy bàn tay Vân Vận nắm chặt lại Nhưng trước mặt mọi người là không thể trời ván bài cùi được Đành phải cắn răng Lấy một cái khối ngọc bài từ trong lạc rơi ra phu hành nếm về vân vân. Tại trưởng lão nhìn tiêu viêm mỉm cười nói: "Ta tin tưởng ánh mắt lão tông chủ, vân vân, ngươi là một đời tông chủ mới của Hoa Tông." Chương 1283 Luyện hóa tùy Ngọc Bài tông chủ lơ lửng trước mặt Nhưng Vân Vận vẫn chưa đưa tay ra tiếp nhận Nàng không hề có một chút hứng thú nào Với chức vụ tông chủ này Vì chuyện năm đó Vẫn còn cảnh cánh trong lòng của nàng Nên bây giờ Hỏi Vân Vận không muốn làm gì nhất Thì gục là trả lời Tất nhiên là chức vị tông chủ Cầm lấy đi Nhìn vẻ trên chư trên khuôn mặt Vân Vận Tiêu viêm nhẹ giọng thúc sục. Hắn không ở miệng thì thôi, vừa mở miệng lập tức bị trừng mắt. Cắn môi thấp giọng thi thầm. Cầm lấy, rồi lại cho người đến tạo uy phong sao. Nghe vậy tiêu viêm không khỏi số hổ đắt. Đã nhiều lắm như vậy, nàng còn nhắc tới làm gì. Chuyện đó không ai đúng, cũng chả ai sai. Tuy ta diệt Vân Nam Tông. Nhưng nó cũng làm cho tiêu gia tổn thất thạm trọng Ta biết việc này không liên quan tới nàng Nhưng một số việc không thể không kết thúc Ta không quan tâm đến mấy cái đạo lý cổ hủ kia Nói đến đây, hai mắt của Vân vẫn hơi đỏ lên Nàng cũng biết đứng trên lập trường của tiêu viên Hắn làm không sai Nhưng dù sao Vân Nam tông cũng là lời dưỡng dục nàng từ nhỏ Vậy mà lại bị hắn ép buộc phải giải tán Không phải nàng muốn một cuộc sống đạm mặt yên tĩnh sao? Cứ ảnh nhờ ở đậu như trước, không thể nào có sự an bình đó. Hơn nữa, nàng còn tiếp nhận truyền thừa của hoa bà bà. Nếu không ngồi lên vị trí này, thì hoa tông mãi rơi vào cảnh hỗn loạn. Việc như vậy ta nghĩ hoa bà bà cũng không muốn thấy, từ viêm nhẹ giọng khuyên bảo. Vân vận ngẩn xa, nắng hơi trần trừ một lát mới gật đầu, sau đó là nhìn lão ốc bạc. Trên bầu trời, cung kính nói. Đại trưởng lão, vị tí tông chủ này. Vân vận tạm thời tiếp nhận. Nếu sau này, lão nhân giặc ngày cảm thấy có người tốt hơn, chỉ cần nói một tiếng với tàn là được. À, thiên tâm, mụ già này rất tin tưởng vào ánh mắt của lão tông chủ. Nếu ngày càng đấu khí tu luyện cả đời đều đã truyền thừa cho ngươi, như vậy ngươi chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất. Bà Lão cười nói Thế được lời này thì khuôn mặt Hoa Cẩm Âm tình bất định Lúc lâu sau mới trầm giọng nói Đại trưởng Lão ta khổ cực nhiều lắm Như vậy mới có thể giúp Thiên Minh Tông Có xu hướng liên thủ với Hoa Tông Hiện giờ vân vận Lên làm Tông chủ Tên tiêu việp kia đã thương yêu lang Ta nghĩ việc liên thủ cũng là đồ bể Mà lấy tính cách hành sự Của Thiên Minh Tông Chắc chắn họ không bỏ qua việc này Ý uy hiếp trong lời của Hoa Cẩm Đã khá rõ ràng Nếu như vân vật lên làm tông chủ Hòa tông không thể liên thụ được với thiên minh tông Mà còn về khả năng Sẽ trở thành thù địch Bà lão đầu bạc kia hơi nhú mẩy Tuy nói hòa tông và thiên minh tông Đặt song song với nhau Nhưng là nhị tông thực lực thì lại không cân bằng như vậy Thêm nữa thì minh tông lại quá mức cường thế Mấy năm nay không ngừng khuếch trương Cường dạ trong tông nhiều như mây, các tí lực bình thường đều không dám động một sợi lồng của bọn chúng. Máy hoa tả quân kia chính là người của thiên minh tông, vốn bọn họ đang tính kế để cho hắn cưới hoa cầm. Hai tông trở thành thông sa, xúc tiến quan hệ hai nhà rồi mới tới kết minh. Tuy nói hoa tông và thiên minh tông được xưng là nhị tông, nhưng nhịn khắp trung trâu, thế lực đủ được hạn là đối địch với bọn họ không ít. Chẳng quả những thế lực này khá ẩn giật mà thôi Làm bạn với hộ sẽ ngày bị nó ăn Tiêu biên mỉm cười Không để ý ánh mắt lạnh lẽo của yêu hoa tà quân Tại như nói Tại trưởng lão chắc ngài cũng hiểu rõ cách làm việc của thiên minh tông Nếu hai tông liên thủ Chỉ sợ rất khó giữ được sự cân bằng giữa hai bên Việc từ khánh... khách thành chủ Chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi Tới lúc đó, có lẽ hòa tông trở thành một chi nhánh của thiền Minh tông. Tiêu viêm người chưa nói hưu nói vượn. Ngay vậy hoa cầm biến sắc vẫn nộ quát. Đối với lưu nhân này, tiêu biêm lại càng trả thêm để đưa mắt nhìn lão bà, nói. Nếu đại trưởng lão không chê, sao lại tình vận các chúng ta trở thành đồng minh đáng tin cậy của hoa tông? Chắc chắn ngày không hoài nghi danh dự của đại s... Sa sư tại hạ trước Ha ha. Thanh danh hiển hách của dược tôn giả Đương nhiên cực kỳ đáng tin Bà lão mỉm cười quay đầu lại Ánh mắt nghiêm túc nhìn hoa cẩm chầm giọng nói Từ nay về sau Vân vận sẽ là tông chủ hoa tông Không có bất cứ tranh cãi nào nữa Ngay được lời này thì Của tiêu viên suốt cuộc Đại trưởng lão cũng hạ quyết tâm Mặc dù tinh vẫn các Trước kia chưa đủ sức lạng Để to cho bà làm như vậy Nhưng bây giờ thì lại khác Xuất hiện cường giả ban thánh như vậy Tất nhiên, thế lực này cực nhanh, phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Đến lúc đó, cho dù là thiên minh tông cũng chả dám ho he gì. Một bên là soi đói, có thể quay lại cắn mình bất cứ lúc nào. Một bên là thế lực mới phát triển, có tiềm lực cực lớn và đáng tin cậy hơn. Kết quả cũng không khó lựa chọn. Thế bà lão kia đã quyết tâm đưa vận vận lên làm tông chủ, sau mặt hoa cầm trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng nàng cũng không có nói thêm gì nữa. Bây giờ có nói gì cũng là vô dụng. Nếu đại trưởng lão đã lựa chọn như vậy, buồn tôn chỉ có thể nói một câu. Hy vọng ngài không hối hận vì quyết định này. Sắc mặt yêu hoa tạ quân không khá hơn hoa cập là bao nhiêu. Hôm nay không chỉ mất mặt, còn hỏng việc. Lần này trở về tất nhiên sẽ bị trách phạt. Cái này không cần người quan tâm. Bà lão vất tay thẳng nhiên nói. Khóe mồi của yêu hoa tạ quân hơi giật giật. Mọi chuyện đã được quyết định mà hắn cũng chẳng thể ở lại lươi lại lâu hơn nữa Phật thầy áo một cái, hắn nhanh chóng lướt về phía ngoại hòa tông Trước khi đi, còn không quên, dùng ánh mắt đầy vẻ độc đoán Nhìn về phía tiêu viêm, mỗi nhục hôm này hắn nhất định bắt tiêu viêm trả đủ Đôi ánh mắt kia, tiêu viêm chỉ là cười nhạt một tiếng Tùy lục tinh đốt tôn rất mạnh mẽ Nhưng hắn bây giờ không còn yếu ớt như trước kia Dù tiếng kia có thi triển thủ đoạn gì đều biển cũng chẳng thấy lo lắng Thế yêu hoa tà quân phẫn nộ rời đi Hoa cập muốn giữ nhưng Lại chẳng nói lên lời Nàng cắn chặt răng Thân thể chớp một cái Lào về phía ngọn núi Thế hai người đã rời đi Bà lão tóc bạc quay lại Đưa mắt nhìn mọi người trong quảng trường Nhẹ nhàng nói Từ nay về sau, vân vận sẽ là tông chủ hoa tông chúng ta. Tất cả đệ tử hoa tông phải tuân theo. Nếu không, cứ theo môn quy mà xử lý. Dạ, lời lão bà vừa dứt. Tất cả đệ tử hoa tông trên quảng trường vội vàng quy xuống cung kính đáp. Cung ngành tông chủ. Nhìn đông đảo đệ tử đang quỳ xuống đất. Từ phía mỉm cười nhìn sang vần vận có chút bối rối bên cạnh nói. Chúc mừng vần vận tông chủ. Vân Vận lừa hắn một cái, trợt sâu, kín, thở dài. Mỗi lần người này xuất hiện đều làm cho cuộc sống của làng thay đổi. Thật là một oan gia nghi thức tiếp nhận tông chủ của Vân Vận không quá long trọng. Nhưng có sự chủ trì của vị đại trưởng lão kia, tất cả nghi thức đều diễn ra suôn sẻ Vân Vận chính thức trở thành tông chủ đời tiếp theo của Hoa Tông. Sau khi mọi việc hoàn tất, tiêu viêm vẫn chưa có suốt ruột rời đi. Hắn nhờ Vân Vận sắp xếp, Hộ một cái căn phòng ưu tính Sự kháng cự trong cốt linh lãnh hỏa kia đã hoàn toàn biến mất Đây là cơ hội tốt nhất để luyện hóa nó Và lại, trong hoa tông cũng không ít cường giả tọa chấn Ở đây luyện hóa cốt linh lãnh hỏa cũng coi như là một công đôi việc Càng lúc càng tiếp xúc với nhiều cường giả Tư biên hiểu mình phải nhanh chóng đề thăng thực lực của bản thân Tuy hiện giờ, hắn không ngay ngạn những cường giả như hoa tòa quân Nhưng kẻ địch quán không chỉ có vậy Mà còn hồn điện nữa thực lực cửu thiên tôn và bát thiên tôn Tiêu viêm nhìn Tận mắt chứng kiến Hắn hiểu cho dù gặp bất kỳ ai trong hai người đó Sẽ là một trận thảm thiết Càng quan trọng hơn đó là Một phần thắng của hắn Cũng không có lớn Tuy dược lão Giờ đã là cường giả bán thánh Nhưng lão không thể suốt ngày bên cạnh tiêu viêm được Tăng lên thực lực chính mình Mới là việc quan trọng nhất Ở trong phòng, hương chậm toàn thoáng tràn từ trong địch, chỉ cần hít vào một hơi thôi, mọi tạp liệm trong lòng dường như được xua tan. từ viêm khá hài lòng với cái gian tĩnh thất này. Hắn ngồi xếp bằng trên giường đá, tuy nhiên không bộ luyện hóa ngay cốt linh lãnh họa. Lúc trước khi giao diện với yêu hoa tà quân, thì triển hủy diệt họa Liên đã làm tiêu hao không ít đấu khí, mà cốt linh lãnh họa cũng chả yếu ớt gì. Đương nhiên phải chuẩn bị cho đầy đủ một chút Tụ luyện như vậy chừng lửa canh giờ Đôi mắt nhắm chặt của tiêu viêm chậm rãi mở ra Thần thái cực kỳ bình thản Nhìn một mặt hồ cực kỳ tĩnh lặng Không tìm lộ một chút gợn sóng Hồ Thở ra một hơi chọc ký Khuôn mặt tiêu viêm cũng sáng lên Hai mắt chấp nhẹ Một ngọn lửa màu trắng sữa tràn ra Từ con ngươi rồi nhanh chóng bao bọc Lấy cả đôi mắt Bắt đầu thôi Khẽ lập bậm một tiếng Ấn quyết trên tay tiêu hiểm khẽ biến đổi hai mắt hắn cũng dần Từ từ nhắm lại Mà theo đó, nhiệt độ trong căn phòng dần tăng lên Đối luyện hóa lần này Trong lòng tiêu hiểm khá trở mong Tuy cốt linh lãnh họa Đứng sau Tam thiền diễm biên họa Mà từng thuốc phệ Nhưng cũng không thể coi thường Nó được Quan trọng hơn là Vân quyết bây giờ đã đạt đến địa dài cao cấp Không biết nếu thuốc vệ cốt linh lãnh họa Có hay không tăng vọt trở thành thiên sai công pháp